Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó nhờ con mắt nhìn cả năm một lượt với một ánh mắt vô cùng khó chịu. Lúc này Tuấn nói vậy thì ánh mắt của bà bỗng trở nên hiền từ khác hẳn với ánh mắt khi nãy rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi Các cậu là các cậu lạc vào đây vì cứu người. Ở đây có ai bị thương sao? Tuấn trong phút chốc nghĩ lại sự việc ban nãy biết rằng mình đã đuổi theo một bóng ma cho nên anh cũng lúng túng chưa biết trả lời làm sao thì lan nhanh chí chạy lại nắm tay của bà so nói Dì ơi là bọn con bị ma dụ vào núi nghe lan nói vậy bà so không tỏ ra ngạc nhiên mà hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của lan với một thái độ dò xét những người dân bàn thì nghe vậy ai cũng đều tỏ ra hoang mang xôn xao bàn tán giọng của ông trường bàn lại cất lên chuyện như thế nào cháu nói cho già nghe lan liền nhanh nhẹn kể lại tất cả những sự việc xảy ra đối với cả năm người ngay sau ai nấy đều đưa ánh mắt lên sợ hãi bội phần ông trường bản lại nói. Chuyện các cháu gặp ma có lẽ không có sai. Chính xác là ma trong nối dẫn dụ các cháu vào đây. Nhưng mà lần này có lẽ do may mắn cho nên cả năm đứa không bị con quỷ trong hàng táng treo bắt đi. Bình từ phía sau lúc này có lẽ mới hoàn hồn, hướng ánh mắt về phía sau đám người dân bản dòm ngó, rồi cất tiếng hỏi. Vậy hai mẹ con ban nãy có phải là ma không? Không phải đâu các cháu đó là hai mẹ con của bà Mo vĩ sống trong bản thì con gái của bà ấy bị mù bà ấy ốm đau bệnh tật cho nên hàng đêm vào đây bẫy thú rừng về để nuôi đứa con nghe đến đây cả năm người đỡ sợ hơn giữa ông trường bản giục mọi người trở về nhà trên đường về tuấn băn khoăn hỏi dạ thưa trường bản mai thì bọn cháu cũng đã gặp đúng là nơi đây thâm sơn cùng cấp có nhiều chuyện mà chúng cháu không bao giờ nghĩ tới là nó đang hiện hữu thế nhưng mà sao hai mẹ con của bà Mo vĩ vẫn hàng ngày vào đây bẫy thú rừng mà lại không xảy ra vấn đề chẳng lẽ là họ không có sợ má ông trường bản lắc đầu rồi chậm rãi nói cái bản thân già cũng không có rõ không ít lần người nhìn thấy mẹ con bẫy lên núi ma vào lúc chập choạng tối nhưng mà vẫn trở về bình an mà không có xảy ra vấn đề gì cả tuấn liền nói chẳng lẽ vì bẫy ốm yếu gầy còm đứa con lại tật nguyền cho nên quỷ trong núi không bắt đi một người dân trong bản đi phía sau nghe được câu nói chuyện thì liền nói Mẹ con nhà nó là ma là quỷ chứ không phải là người đâu Mấy lần bọn tôi gặp mẹ con của bảy mang động vật chết về Tấn giật mình nhìn ông trường bản Ông gật đầu như đồng ý với lời của người kia Nhưng rồi ông cũng liền nói Đúng là có chuyện mẹ con bảy mang động vật chết thối về nhà Nhưng mà mẹ con nói là bà ấy là ma là quỷ Thì tôi không có bằng chứng nào để nói họ như vậy Cũng đã cho một nhóm người trong bản theo dõi mẹ con bảy một thời gian dài Nhưng mà kết quả thì không có gì cả Ngoài việc đi lại thất thường vào ban đêm, ăn mặc cổ quái, thì mẹ con bà ấy không có cái biểu hiện gì cả. Người kia liền trên ngang với một giọng nói không có gì là vui vẻ. Nhưng mà rõ ràng là chuyện xảy ra từ khi hai mẹ con của bà chết trôi về đây mà. Trước khi mẹ con của bà ta về đây, dân bảng chúng ta luôn bình yên. Vậy mà từ khi mẹ con của bà ta về đây, chục mạng người đã ra đi lại còn rất thảm thương nữa. Ông trường bàn thấy những người kia có vẻ gay gắt thì liền quay lại. Nhận ra ánh mắt của ông có phần không vui Cho nên mấy người kia liền im bặt không nói gì nữa Về đến đầu bàn thì mọi người bỗng hoang mang hơn khi nghe thi tiếng là khóc Tiếng gọi của mấy bà phụ nữ huyên náo vang lên Mọi người hốt hoảng chạy lại nơi có một người phụ nữ vẫn đang rất trẻ Vừa lấy tay gạt nước mắt vừa cất tiếng gọi con Bà lăng so lo lắng cất tiếng hỏi Chị muôn có chuyện gì vậy bình tĩnh nói tôi nghe Người phụ nữ tin buồn kia khóc nấc lên từng hồi Rồi nói trong nước mắt Con ngàn, con ngàn nó mất tích Rồi bà Lang ơi Bà nãy trong lúc chờ chồng của tôi cùng đám trai bản Đi tìm người mất tích tôi có đi ra giếng tranh thủ lấy mấy gọng nước Lúc đi nó vẫn còn đang ngồi trong nhà Mà khi về không thấy nó nữa đâu cả tôi cùng với mấy người đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy Bà Lang sò đưa ánh mắt thất thần Quay lại nhìn trường bản Tiếng của ông trường bản hôi lớn Mọi người tản ra thành các nhóm Mỗi nhóm 10 người cầm đèn đuốc đi mau lên Cả bàn lại vội vàng chia nhau thành từng nhóm. Nhóm 5 người của Lan và Tuấn cũng liền đi cùng với nhóm có bà Lan So và trưởng bàn. Cả năm người đều lo lắng không kém những người dân bản nơi đây. Lo lắng cho đứa nhỏ và cho cả chính bản thân của họ. Vì nếu như đứa trẻ đó nó có mệnh hệ gì, thì trách nhiệm cũng thuộc về chính bản thân của họ. Vì dân bàn phải đi tìm họ cho nên mới xảy ra sự việc này. Tuấn cảm thấy vô cùng dây dứt trong lòng anh cố gắng dùng hết khả năng của mình lùng sục trong những lùm cây đám cỏ phía xa bà Lang so thi thoảng lại liếc mắt nhìn Tuấn với một ánh mắt chất chứa đầy sự căm giận. Nghe